Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn Theo dõi chương trình đọc truyện Ma kinh dị Được bắt sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên các nền tảng của A Tũng Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cây lết xanh Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay A Tũng xin gửi thưa quý vị và các bạn Một cái series được rất nhiều anh chị em yêu thích Đó là series Quỷ Mõm Phần này mang tên là Quỷ Mõm tìm vàng Vàng của bầy quỷ Tác giả Ái Tân Giác La Mặc tóc dài Ờ trường hợp hình như là nghe đồn là em nó đang bận dọn nhà cho nên chắc là giờ này chưa thấy comment. Nhờ anh chị em admin tí nữa khi mà mặc comment thì anh chị em ghim lên để cho các bạn ấy tiện tương tác. À, bộ truyện ngày hôm nay mình sẽ đọc trong hai tập ngày nay và ngày mai. Các bạn hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Ai Tân Giác La mặc tóc dài bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện bởi vì Tôi đã bị chị bốt mắng vì lười tương tác với anh chị em Thì tôi đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn để comment Để trả lời anh chị em những thắc mắc ở phần comment Hoặc là để chào hỏi anh chị em Cái này là mình cũng phải thành thật, nghiêm túc, rút kinh nghiệm Vì bận quá, không lười được Từ giờ sẽ phải chú ý hơn Đừng quên hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên À, với rất nhiều mã hàng ở đối với bình dân xe ôm bốc vác như tôi thì là móc câu năng mới 3 lít rưỡi ký thao hồ mà xài đậm à, được nước Nói chung là phù hợp với mức độ bình dân còn trên nữa để mang đi biếu xén thì có nón tôm còn cao hơn nữa thì có Đinh có rất nhiều cái cái lựa chọn cho các bạn Ngoài ra thì còn có kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho anh chị em vừa uống nước chè vừa ăn kẹo rất là ok và đặc biệt là chậm chéo chuẩn vị Tây Bắc Mở ra cái nguyên cả đàn gà nhà mình Nó ngất vì nó biết là định mệnh đã đến Các bạn có thể là Theo hướng dẫn ở góc màn hình này Để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn Và không đến mất thời gian Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 trong 2 tập Của quỷ mõm tìm vàng Vàng của bầy quỷ Tác giả mặc ra Khẽ thổi từng cơn, cuốn theo những đám mây đen, che khuất đi ánh trăng đang chiếu xuống khu rừng rậm rạp. Khu rừng vẫn còn giữ nguyên nét, hoang sơ với những thân cây cổ thụ cao vút, vỏ cây xù xì, những rễ cây chẳng chịt như những bàn tay vạn vẹo nhô lên từ dưới lòng đất. Như đang nuốt trừng, mảnh ánh sáng hiếm hoi, len qua những tắn lá dày đặc. Đặc biệt là sương mù lượn là khiến mọi thứ chẳng tài nào nhìn tỏ. Trong không gian u ám, hai thanh niên đang cắm đầu mà chạy thục mạng, vẻ mặt kinh hãi, trên người loang lổ những máu. "Nhanh lên, nhanh lên, sắp sắp ra khỏi rừng rồi, ra khỏi rừng là an toàn, nhanh lên." Một tên chạy trước nói với đồng bọn, thằng còn lại ôm cánh tay vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng miến lợi. "Đợi, tao, đợi tao hỡi, đợi tao." Ở đằng sau Vang lên tiếng gió thổi ù ủ Lẫn trong gió là tiếng gạo thét <cười> Chạy đi đâu Chúng mày chạy đi đâu <cười> Từ đằng sau lưng truyền đến những tiếng gạo thét Đến chói tai Tiếng cười sẵn sạc rùng rợn Không ai biết cái thứ phát ra âm thanh đó là gì. Chỉ thấy đám sương mù, cứ như vậy lướt ù ủ đuổi theo sát chân của hai người thanh niên. Cho đến khi đám sương ập tới, thì bất ngờ từ trong màn sương mù mệt, bàn tay nhảy nhụa thò ra, chộp lên đỉnh đầu một tên, vặn đánh rắc một cái. Rõ ràng là một con người đang cắm đầu cắm cổ chạy, thế nhưng bây giờ cái đầu bị vặn ngược, bẻ gập ra đằng sau lưng. Tên kia rú lên một tiếng chết ngay lập tức kẻ chạy đằng trước nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi cuốn cuồng móc từ trong người ra một cục vàng dễ phải to bằng nắm đấm nặng nề ném trả vào trong khoảng sương mù thả cho tôi tôi tôi không cần vàng gì nữa tôi không cần vàng gì nữa thả cho tôi ta cho tôi thả cho tôi đi mà thanh nhân sương mù vẫn ù kéo tới Bàn tay một lần nữa chụp đến Định chụp lên đỉnh đầu người kia Rất may tên này cúi dạp xuống Vừa hay thoát khỏi cú vổ trí tử Những ngón tay vẫn quẹt sượt qua gánh Tạo thành vết thương Làm cho tên này rú lên đau đớn Một luồng ánh sáng vàng rực Hất văng bàn tay kia ra Có thời gian để cho tên thanh niên tiếp tục bỏ chạy Cho đến khi người này chạy ra khỏi phạm vi của khu rừng mù mịt Thì đám sương mù mới dừng lại không truy đuổi nữa Thằng thanh niên ngồi vật ra Ở trên cánh đồng Miệng thở hồng học Nhìn vào khoảng sương mù và khu rừng Ôm um tùm đằng sau Trong bóng tối Hiện lên vô số những cặp mắt lập lòe Đỏ lòm lòm giận dữ Nhưng thoát một cái đã biến mất Thằng thanh niên kiệt sức Ngơ ngác rồi đổ gục xuống bất tỉnh Ở làng mới, nằm lặng lẽ bên dòng sông cầu chảy uốn nuộn, chảy qua những cánh đồng lúa xanh mứt. Mỗi sáng khi tiếng gà gái cất lên cũng là lúc những tia nắng dịu nhẹ, trải dài, ngôi làng như bừng tỉnh trong một bức tranh hài hòa của cuộc sống. Những người nông dân cần mẫn lại ra cánh đồng, mang theo dụng cụ để làm việc, tiếng cười nói dâm gian, tiếng chào hỏi trong một buổi sớm mai, mang đặc trưng âm thanh của làng quê. Làng mới vẫn cứ yên bình như vậy Từ sau thảm họa phủ xuống làng Người dân lại càng bảo ban nhau sống chan hòa hơn Để vượt qua những đau thương mất mát Dân làng lập một cái miếu thờ nhỏ Ở ngay bên bờ sông Và một cái miếu nữa ngay bìa rừng Để cúng bái Cũng như là có trốn cho các vong linh vất vượng Có nơi cơ ngộ Đỡ quấy quả dân làng Trên con đường mò nối liền từ cánh đồng Dẫn ra nghĩa trang làng mới Bọn trẻ con đang vui vẻ tiếu tít chạy theo một người thanh niên. Chân đi tông vàng, đầu đội mũ lưỡi chai rách. Miệng ngậm điếu thuốc lệch một bên, mắt lim diêm. Lũ trẻ mặt mày hớn hở, nhìn người thanh niên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh Mạc về rồi! Anh Mạc về rồi! Chú mày ơi! Anh Mạc về! Người thanh niên ấy không ai khác chính là Mạc sau một thời gian chia tay sư huynh, Mạc mòng vòng về làng mới. Bởi lẽ... Gã cũng muốn về thăm mộ của ông thầy Viên Và có lẽ sau lần này Gã sẽ đi Đi thật xa Để rèn luyện bản thân Tu pháp và học hỏi thêm nhiều thứ mới Nhìn đám trẻ con đang tiếu tiết Chạy theo mình Mặc mỉm cười Gã đáp lại Chúng mày không đi học à Sao lại ra đây hết thế này Kể từ sau vụ quỷ ám cả làng Gây ra biết bao nhiêu cái chết tăng thương Mặc bây giờ như là ân nhân của làng mới Ở trong làng từ già trẻ lớn bé Nam phụ lão ấu ai cũng đều ghi nhớ gã Một đứa có vẻ thân quen nhất Chạy lên đánh đu Hôm nay thứ bảy Chúng em được nghỉ đấy Anh Mạc đi đâu sao lâu lắm Không thấy ghé về Bố em bảo lúc nào anh về Nhất định phải mời anh qua nhà cơm Một đứa khác thò lò mũi xanh quẹt ngang một cái Anh Mạc còn phải đi bắt ma chứ Đâu có rảnh mà đi uống rượu Anh Mạc ơi Lúc nào em lớn, anh dạy em phép Để em cưỡi cân đầu vân Một ngày đi 1.800 dặm theo anh nhé Mặc bật cười, bế đứa bé gái Ngồi lên trên vai, tay xoa đầu thằng bé con thò lò mũi Chúng mày phải học thật giỏi, phụ giúp bố mẹ Thế là tốt lắm rồi Đi một đoạn đường trò chuyện vui vẻ Đến trước Nghĩa Trang, Mặc nói với đám trẻ Thôi, đi về đi, tao phải vào đấy có việc Hẹn gặp lại chúng mày sau Đi về đi về đi Đám trẻ cũng đã biết ý Vui vẻ vẫy tay từ biệt Mặc lặng lẽ bước vào con đường bê tông Vòng vèo dẫn vào sâu trong nghĩa địa Nhìn những dãy mộ sắp xếp san sát nhau Lần theo con đường quen thuộc đến một góc ngôi mộ vẫn còn mới Ở trên mộ được trồng những bụi hoa 10 giờ Đám mọc lan ra Bao phủ đến sát tấm bia mộ Có khắc di ảnh người đàn ông trung tuổi. Mặc thở dài dọn dẹp sơ sơ một lượt. Lấy ra một ít đồ đơn giản đã chuẩn bị trước. Cùng với một chai hồ lô đựng rượu ở bên trong. rót đầy ba ly lên trên mộ cúng. Thắp nén nhang. Ngồi dựa lưng vào mộ lầm bầm. Ai, thầy Viên à. Tôi lại đến đây thăm thầy đây. Sau lần này chẳng biết là bao giờ mới trở lại. À, có khi như thầy lại sướng Được ăn nghỉ rồi Còn tôi thì cứ lòng đong thế này mãi Mặc lấy một cái chân nhang Châm hai điếu thuốc Một điếu cắm vào chân nhang Cắm xuống mộ Một điếu thì mình lim diêm hút Đưa chén rượu lên Tợp một ngụm Khà một tiếng như chút bỏ biết bao nhiêu nặng nề u út Ai... Cuộc sống mà Biết thế nào được Mới ngày nào gặp nhau còn huynh huynh đệ đệ Thế mà này đã âm dương đôi ngả Con mõm xuất hiện từ bao giờ Gương mặt của nó cũng lạnh lùng trầm xuống Khác với vẻ lất cất hàng ngày Nó đứng nhìn chăm chăm vào di ảnh của thầy viên Cả mặt và con quỷ mõm đều hiểu rất rõ Tất cả những việc này Chỉ là hình thức Bởi lẽ họ biết là hồn phách của thầy Viên Đã bị đám quỷ tu đánh tan tành Thắp hương thì ông ấy cũng chả cảm nhận được Còn mõm cũng đang lầm bẩm gì đó Nghe loang thoáng được vài chữ thẳng danh giả Ây, Vũ trụ tuần hoàn Biết bao giờ mới gặp được lại được Lúc này ở ngoài cổng Nghĩa Trang, có bóng hai người đàn ông bước vào, tiến thẳng đến chỗ mộ của thầy Viên. Mặc nhận ra, ấy là ông Định, trưởng thôn, cùng với một người trung niên khác. Mặc đứng lên, ấy là anh Khanh, viên công an trong vụ lần trước. Vừa đến nơi thì ông Định đã nói to, à, thằng Mặc phải không? Mặc cười vui vẻ đáp, chào chào bác trưởng thôn, chào anh... Anh Khanh mỉm cười bắt tay với mặt. Cậu khỏe chứ? Lâu rồi mới gặp lại. Xem ra vẫn khang kiện hơn. À, tôi khỏe. Đoạn này cũng làng bạc suốt. Mà hai bị đến thăm mộ của thầy viên hả? Ông định đáp. Ây! Là đến tìm mày đấy Mặc nhướng mày. Tìm tìm cháu á. Mà sao biết cháu ở đây? Ông định chỉ tay ra phía bọn trẻ con. Đang lố nhố lố nhố. Ở ngoài cánh cổng làng. Cái làng này thì có ai mà không biết mày đâu. Mày đi về đến đầu làng là cuối làng nó đã nhao nhao lên cả rồi. Mặc nghe vậy thì cười xòa, đổi chủ đề. Anh Khanh hôm nay không phải đi làm hay sao, mà là nội từ trên huyện về đây. Thế hai người tìm tôi có việc gì? Ờ, lần trước tôi bị khiển trách, rồi bị chuyển công tác. Mấy này có chút việc, đến tìm thầy viên, mới nhận được tin dữ... Nhắc đến ông già xấu xố, bầu không khí trầm xuống. Một hồi lâu sau ông định trưởng thôn mới bảo. Thôi được rồi, anh không cần quá lo lắng. Có thằng mặc ở đây rồi thì việc gì cũng sẽ được giải quyết thôi. Anh Khanh, đang gặp chuyện gì sao? Ông định xua tay ngắt lời. Đi về nhà rồi nói. Này, à, bà đi chợ, kiếm được bộ lòng ngon. Ta về làm bữa. Ha. Cả anh Khanh lẫn mặt đều gật đầu. Vậy là ba người chậm rãi rời khỏi Nghĩa Trang Trước khi đi Mạc ngoái đầu lại Nhìn con quỷ mõm vẫn cứ đứng lặng lẽ ở đó Ánh mắt nó chăm chăm nhìn vào tấm bia mộ của thầy Viên Mạc cũng chẳng gọi nó theo Thôi thì cứ đẻ nó ở đây Nói gì thì nói Giữa nó và ông thầy Viên Cũng là một mối tình cảm khăng khiếp Mạc cũng muốn được yên tĩnh một chút Chứ đi theo con này Nó lại nhảy nhức đầu lắm Khi Mạc vừa quay người lại, thì bỗng nhiên đằng sau lưng lại vang lên tiếng con mõm. Ớ kìa, đi đâu đấy đây? Đợi em ơi! Đợi em ơi! Ba người quay lại gặp lại nhau ở nhà thầy Viên. Dù nơi đây không có người ở, nhưng ông Định vẫn thường xuyên qua lại thăm nom Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn Nhìn căn nhà lụp sụp Mặc nhớ lại quãng thời gian trước kia Hắn cùng thầy viên suốt ngày đánh đu say bí tỉ Nếm đủ các món ngon Chỉ có điều bây giờ cảnh còn Nhưng người đã xa xăm lắm Trưa mấy ông định trưởng thôn Làm nguyên cả một mâm lòng thịnh soạn Với chai táo mèo đặc trưng Mặc ông định anh khanh Cứ thế mà chén lên chén xuống Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy Chừng giữa cuộc nhậu Mặc mới hỏi Thôi tao bữa ăn vừa vào chuyện Anh Khanh nói tôi nghe xem Anh đã gặp chuyện gì Anh Khanh ngửa cổ cạn ly Gắp miếng lòng bỏ vào miệng Nhai nhồm nhòm Lại quẹt quẹt thêm cái cọng hành lá Chấm vào nhai rau rau xem chừng là thích thú Sau đó mới thông thả Tôi có thằng cu cháu 7 tuổi Chẳng hiểu sao đi thả rìu có một hôm Mà về nó phát điên Cứ như là bị mau làm ấy vợ chồng chú em thì tìm thầy tìm thợ lễ lạc hết đến cả bạc triệu mà trả tới nó khỏi có khi gặp phải quân lừa đảo vợ chồng chú nhờ tôi tìm thầy ở dưới huyện thế nào mà tôi nghĩ ngay đến ông thầy viên cho nên tìm về trả ngờ nhắc đến thầy viên anh Khanh tự rót thêm một ly rượu đầy rồi lại tự uống ông Định trưởng thôn bảo thôi được rồi không nói đến chuyện buồn nữa à Thằng Mạc ở đây rồi, chắc là sẽ giải quyết được thôi. Được rồi, anh đừng lo. Có gì để tôi xem. Anh Khanh rót chén rượu đầy rồi uống với Mạc miệng cảm ơn. Ôi, có cậu lo giúp thì chắc là ổn. Thôi, thế tôi cứ cảm ơn cậu trước nha. Mâm rượu ba người bắt đầu có tiếng cười khi cái thứ nước nói. Nhãn hiệu táo mèo đã phát huy tác dụng. Mặc cũng ngó nghiêng xung quanh một lượt Không biết con quỷ mõm nó chạy đi đâu suốt cả buổi Thực tại nó vậy Dù sao về đây cũng là về nhà Chừng giữa buổi Đứng lên đi ra ngoài xả lũ Đứng ở ngoài hiên thì bất ngờ nghe có tiếng lốc ca lốc cốc Như là tiếng gõ mõ Mặc nhíu mày Đưa mắt men theo âm thanh Cho đến khi lại gần chỗ kích chuồng lợn cũ đằng sau nhà thầy viên Nhìn lên thì bất ngờ lại thấy con mõm Điều càng ngạc nhiên hơn là Mặc thấy con mõm Nó biến ảo ra một cái áo đủ màu Đầu chọc lông lốc như nhà sư Đang ngồi gõ lọc cả lọc cọc Mặc ngẩn người ra Ờ Mày làm cái gì đây Ở trên nóc trồng lọn Con mõm nheo mắt nhìn xuống dưới Ánh mắt nó lim dim Thế đại ca không thấy à Bộn tọa đăng thiền Thiền. Này, mày bị làm sao đấy mõm Đại ca, đừng nhìn ta bà mát như vậy Bồn tọa đã mệt mỏi với thế gian này rồi Từ nay, bồn tọa quyết định sẽ quy y không màng thế sự Đại ca nghe bổn tọa cũng buông bỏ dục niệm Ăn chay niệm Phật tích cực cúng dường Để một ngày nào đó có thể được nếp bàn thôi Mặc á khẩu với cái con này Mặc quát Thôi thôi thôi, thôi, thôi. Ờ, ở, Ông thôi mẹ đi gươm, gươm, gươm, gươm. Ông là quỷ Ông là quỷ nghe chưa Trên người ông quỷ khí nồng nặc Ông mà mon men đến cổng chùa Là ông thiện ông ác đứng ở cổng chùa Nó gõ cho một phát Thì có mà ông mãn kiếp không được siêu sinh nhá Không có quy gì cả Xuống xuống À, thì, kệ em Em đang muốn thanh tịnh Đại ca đừng làm cho tâm hồn trong trắng của em bấy bẩn Em muốn thiền định Để em có thể hòa với vũ trụ Đại ca có biết không Giữa vũ trụ bao la Có biết bao nhiêu con đường Ba nghìn đại đạo chỉ có con đường thiền định Mới có thể hòa nhập được vào với vũ trụ Đại ca Mặc cúi xuống cầm nguyên Cầm một viên gạch dữ dữ Tao hỏi là mày có xuống không Không Em muốn thiền địch Mày có xuống không Không Em muốn tìm ra con đường để siêu thoát Mặc lần lần mò mò Rồi nghiến răng nghiến lọi Đưa viên gạch lên lầm bẩm nệm chú Lúc này con quỷ mõm Vẫn cứ gõ lốc ca lốc cốc Bỗng nhiên thấy im lặng Nó hé một bên mắt tế hí nhìn xuống Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn Nó dùng mình Nguyên si Cả một viên gạch Xe gió lao vùn vút tới Con mõm chỉ kịp phản ứng Nó rú lên một tiếng rồi đầu nó rụt lại như con rùa Viên gạch bay xoẹt qua Con mõm bắt đầu ngẩn cổ Này Tức là cái trò gì đấy Cô đã bảo rồi Đàn ông đàn an gì Mình phải nói chuyện chứ chữa chi đã động thủ là thế nào À, thì buồn cười thật đấy nhỉ Thì người ta muốn làm gì thì đó là việc của người ta chứ Người ta tìm sự thanh tịnh Người ta bảo rồi là thiền trong cõi tạo Là tự nhiên sẽ cho con người nó thanh tịnh nhẹ nhàng Nó sẽ tìm được con đường siêu thoát Nó sẽ hòa với 3.000 đại đạo ở Vũ U Nó đang nói đến đây thì lại thấy bột một cái Con mõm còn đang hoặc mồm ra định nó về lý thuyết của vũ trụ và thiền định Thì ăn nguyên một viên gạch thứ hai bồi đến Lần này Thì con mõm lộn cổ đánh ụt một cái. Nó ngóc cổ lên. Nó cũng không còn cái vẻ thanh tịnh gì nữa. Nó chỉ tay mà trời. Này thằng danh con nhá. Tưởng ông đây sợ. Thế nhưng như nghĩ ra điều gì đó. Mắt nó lại đảo vòng vòng. Rồi dịu rộng. Đại ca bình tĩnh. Mình phải tịnh tâm. Mình phải học chữ nhẫn. Tâm phải tịnh. Chứ không phải lúc nào cũng đậm thủ. nha chữ nhẫn trong vũ trụ này cực kỳ to lớn. Người có thể nhẫn thì tự nhiên khắc thực hiện được vạn pháp. Đại ca hiểu không? Mày đi xuống đây. À, à vâng, vâng xuống thì xuống. Nào, thế đứng dịch ra để em tụt xuống. Xuống ngay không có tụt. Ấy cứ như thế là nhốn nháo hết cả lên Trong bóng đêm tỉnh mịch Ở ngôi nhà cấp 4 ngói đỏ Nằm lặng lẽ như biết bao nhiêu ngôi nhà khác ở trong làng Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe cửa Chiếu sáng thành vẹt yếu ớt ở trên nền Tiếng côn trùng ở bên ngoài cứ giả dích vang lên Lâu lâu gió rít qua khe cửa Thành một bản nhạc rùng rợn của ban đêm Trong gian mùa ngủ chật hẹp Có hai vợ chồng đang chìm trong giấc ngủ sâu Sau một ngày mệt nhập Những ngày qua họ cũng chẳng thể nào ngủ yên giấc Bởi vấn đề mà con trai họ đang gặp phải Hai vợ chồng không hề hay biết rằng đêm nay Lại là một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi họ Nằm ở giữa là đứa con trai 7 tuổi Đang ngủ say thì có tiếng động lục cục vang lên ở bên ngoài cửa sổ. Ông Tài giật mình tỉnh giấc nhìn quanh, đôi mắt cũng đầy căng thẳng. Còn bà Ngà bên cạnh cũng đã dậy, trái tim đập thoát trong lồng ngực. Bà hỏi chồng, ông ơi, tiếng tiếng gì nhỉ? Ông Tài không đáp, bởi lẽ lúc này toàn thân ông đã bắt đầu rôn rảy lạnh lẽo, tựa như bên ngoài. Có người đang đi từng bước từng bước Quanh nhà của họ Người ấy càng lúc càng tiến sát Đến cửa sổ bùng ngủ Cho đến khi Tiếng bước chân dừng lại Chỉ còn cách họ một bức vách Hai vợ chồng nín thở lắng nghe Lúc này chỉ còn lại tiếng dế kêu Ban đêm giả dích Đầu đó có con chó ở trong làng Cắn nhấm nhẳng Còn đang cố gắng để tìm thêm âm thanh phát ra thêm ở đâu nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai vợ chồng trột dạ. Này, có phải là... Ông ơi, đục đúng là có người ở ngoài. Bà Nga hoảng sợ bấu lấy chồng. Ông Tài cố gắng nói vọng ra. Ai đây? Thế nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đập cửa. Sau đó là tiếng bước chân đi lại luẹt xà luẹt xoẹt. Họ lại bắt đầu đi vòng quanh nhà. Trong lúc hai vợ chồng còn đang dõi theo tiếng bước chân. Thì lần này tiếng đập cửa vang lên ở sát ngay bên cửa sổ. Ông ơi! Hay là hay là có, có, có, có người nào tìm mình có việc nhỉ? Bà làm sao thế? Đêm hôm rồi Làm gì Làm gì có ai đây mà tìm Hít một hơi thật sâu Ông Tài vén màn bước xuống giường Dón rén đến sát bên sông cửa Ông muốn nhìn qua cái khe họ Để xem có ai ở ngoài đó Càng lại gần cửa sổ Ông càng cảm nhận được tiếng gió giít qua ủ ủ Chán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi Không biết là vì trời nóng Hay vì sao nữa Ông Tài ti hí mắt nhìn ra khoảng sân qua cái khe nứt của cánh cửa sổ. Trời trăng sáng đủ để nhìn tỏ mọi vật. Ông táo hỏa nhìn thấy cái bóng người dưới ánh trăng mờ ảo. Một người đàn ông đang đi lại ngay trước sân nhà. Khi ông Tài nhìn ra thì cũng là lúc bóng người kia quay lại. Nhìn chằm chằm vào khe cửa tựa như biết ông Tài đang nhìn trộm. Ông Tài á khẩu kinh hãi Mặc dù là không nhìn tỏ mặt của người ấy Nhưng ông cũng có thể nhận ra Kẻ ấy đang nhoẹn miệng cười Cái bóng người kia lại chậm rãi Tiến về phía cửa sổ Tiếng lẹt xoẹt lẹt xoẹt Lại vang lên giữa đêm khuya vắng Ông Tài sợ quá Ngồi vật ra đất Ông hoảng hốt Có chuyện gì thế ông ơi Có chuyện gì thế Ông Tài lúc này như bị cấm khẩu Không nói thêm được một câu Bàn tay rôn rôn chỉ về phía cửa sổ Bà Nga tươi sợ Thế nhưng đàn bà vốn có cái máu tò mò Bà cũng gión rén Tiến lại gần Âm thanh lúc này im lặng Bà Nga he hé mắt qua cái khe Nhưng nhìn đi nhìn lại Đảo trái đảo phải Lại chẳng thấy gì Chỉ là mảnh sân trống thật Không Bà nói Có có, có có gì đâu không có, có, có thấy gì đâu ông ơi Ông Thế nhưng lời còn chưa dứt thì bất thình lình Ở cái khe cửa nhỏ xíu Một khuôn mặt sồ ra Dĩ sát vào Con mắt đỏ lòm lòm Nhìn thẳng vào bà Nga ôi, ôi hả nước ơi Bà cũng giật mình ngã vật ra Rồi bò lùi lại chỗ chồng Hai vợ chồng có thể nhìn rõ sự sợ hãi trong mắt của đối phương, run lên cầm cập. Ông ơi, cái, cái, cái gì thế? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Trong lúc hai vợ chồng còn đang hoang mang, thì ở ngay bên ngoài cửa sổ, có tiếng cười khùng khục, âm thanh ma mị. Đứa con trai của hai vợ chồng bỗng nhiên thức giấc, khóc hòa lên, bầu không khí lại càng thêm u ám. Bà Nga trồm lên trên giường ôm con vào lòng. Bây giờ, cả hai vợ chồng ông bà đã kinh hại đến tột độ giữa tiếng cười và tiếng khóc. Con ơi! Sao thế này à con ơi? Con ơi! Con ơi! <cười> Cánh cửa bốc nhiên rung lên bẩn bật. Những tiếng động giận người, dường như là kẻ ở bên ngoài kia, đang muốn dùng sức mà gỡ bung cánh cửa ra. Ông Tài bây giờ đã sợ lắm rồi. Ông cũng trồm lên trên giường, ôm chầm lấy vợ con. Tìm ông như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực. Ông kinh hoàng nhìn đứa con ông đã khóc ngặt ngặt, rồi nhìn ra cái cửa đang rung bẩn bật. Ông gạo lên. Cô đi, cô đi! Không biết có phải là lời ông Tài nói Có tác dụng hay không Nhưng vừa dứt câu thì cánh cửa lại im phăng phắc Không còn đồng tĩnh Bà Ngà một tay bấu vào tay chồng Một tay vỗ về thằng con Thằng bé lại lên riêng mắt Ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bắn đi một lúc không có gì nữa Ông Tài cứ tưởng mọi thứ đã xong Nhưng đúng lúc này Điều kỳ quái là cái then cửa. Nó vốn đang cài lại từ từ trượt ra. Sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra rất chậm, rất nặng nề Dít lên những âm thanh nghe giận người. Gió từ bên ngoài lùa vào, làm cho cánh cửa sổ đung đưa. Đến giờ phút này thì hai vợ chồng đã bàng hoàng lắm rồi. Ngay bên ô cửa, Một cái bóng người chậm chậm lướt qua. Tưởng như đã đi qua rồi thì đột nhiên cái đầu của người ấy nó thỏ ngoắt lại. Cái cần cổ quay vòng vòng, khuôn mặt nhợt nhạt. Dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ từ trong nhà hắt ra, nhìn rõ là một nụ cười nghe. Nhìn rất ghê giận. Một nụ cười dị hợm với hai hàm môi mím chặt lại với nhau. Đang cố vẽ lên như là hình dấu á cu đang nằm trong lòng mẹ bỗng nhiên mở choàng mắt nó bật dậy điều kinh hoàng bây giờ là trong con mắt của nó không có đồng tử chỉ là một màu trắng đục thằng bé con đứng sừng sững ở trên giường giữa hai vợ chồng nó không khóc mà nó cũng cười nó ra nha răng ra nó cười Khanh khách rồi chân nó cứ thế giậm bình bịch bình bịch điên dại Cái thứ ở ngoài kia Cũng cộng hưởng với tiếng cười của thằng bé Tạo thành cái thứ âm thanh ghê giận hỗn tạp Ông Tài rú lên Con ơi Con ơi Ôi, ôi con ơi Ở ngoài cửa sổ bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất Hai vợ chồng còn đang cố gắng dỗ con Nó cười càng lúc càng tận Bây giờ toàn thân nó đã rung bẩn bật Nó nhắm mắt lại Cả người nó cứ lắc lư Cười đến nhẻo cả rãi Bàn tay của nó từ từ đưa lên Chỉ thẳng ở trên đầu Hai vợ chồng nhìn theo hướng tay nó chỉ Một lần nữa cả hai Bàng hoàng đến muốn chết ngay lập tức Bởi lẽ dường như giờ phút này trái tim của họ không muốn đập nữa Nó đang siết chặt lại Ở trên cái đỉnh màn mờ mờ đục đục Là một khuôn mặt Đúng là khuôn mặt của người đàn ông kia Bây giờ nó đang dính sát vào tấm màn Nổi lên một nụ cười dị hợp Nó không còn đứng ở ngoài cửa sổ nữa Mà bây giờ nó đã vào trong nhà rồi Thoát một cái Gương mặt biến mất Ông Tài bàng hoàng Vợ con ông đến tình trạng thế này Dường như ông quên mất nỗi sợ Sắm đúng vai trò của người chồng người cha Ông gạt con ông ra đằng sau mà đứng lên Để che chắn Bóng người đàn ông ở sau tấm màn đã biến mất rồi Thì cũng là lúc tiếng đập cửa lại vang lên Lần này tiếng đập mạnh và dồn dập Nhưng là cánh cửa chính Ông Tài nghiến răn nghiến lợi Ông quyết định phải làm cho rõ sự việc Ông rút cái đòn càn để ở đầu giường Pham Phăm đi ra ngoài cửa chính Dơ chân đập bung cả hai cánh cửa rồi xông ra ngoài Nhưng ở bên ngoài vắng tanh Chỉ có ánh trăng mờ ảo Chiếu xuống khoảng sân gạch chống hoát Lúc ông Tài định quay vào đóng cửa Thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt Túm lấy cổ tay ông từ đằng sau Ông hét lên một tiếng Bàn tay giật ông ngã nhào xuống sân Bây giờ ngẩn lên nhìn thì ông kinh hãi, bởi đứng lù lù ở trên hiên là cái bóng đen đó. Là bóng của một con người nhưng cao lêu đeo, dễ phải hơn 2 m Cái đầu của nó đã chạm vào cái trần của hiên, đang lom khom cúi xuống. Nó nhìn chăm chăm vào ông Tài. Trong đêm ông tải nghe rõ tiếng nó nghiến răng kẹt kẹt. Rồi sau đó nó bước đi. Lúc nó cúi người bước ra khỏi cái hiên, đứng thẳng dậy thì ông Tài bàng hoàng. Bởi lẽ không phải chỉ cao đến 2 mét đâu. Mà bây giờ nó phải cao dễ đến 4-5 mét. Đôi chân của nó như là cái đòn gánh. Bước đi những bước lêu đa lêu đeo. Nó bước thoát một cái. Người nó đứng ngang với chỗ ngọn cây hồng, rồi biến mất trong đám cây ung um tùm ở ngoài vườn. Ông Tài bây giờ đã biết, thứ mình gặp là cái gì? Ông nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Vợ con ông bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm. Ông phải tỉnh táo để bảo vệ vợ con. Chưa bao giờ ông mong trời sáng như bây giờ. Ông đang mong bác cả sẽ về. Bác cả đang sang bên làng mới để thỉnh thầy về. Có như vậy thì ông mới thoát khỏi những cái cơn kinh hoàng này. Sáng sớm. Mặc từ biệt, ông trưởng thôn và anh Khanh định đi sang bên nhà người thân ông Khanh để giải quyết vấn đề tâm linh. Trên đường đi, sắc mặt của mặc xa sầm Khi mà cái bài vị liên tục truyền đến âm thanh gõ lốc cốc cùng với tiếng xì xào của con mõm. Được một hồi nó lại bay ra. Khuôn mặt của nó tưng tửng trên người khoác một cái áo như là áo cà xa. Thế mày vẫn chưa bỏ cái trò đấy đi à? Ờ... Đại ca buồn cười thật nhỉ Mỗi một người đều có sự giác ngộ của riêng mình. Mặc cúi xuống cầm viên gạch. Nhưng mà tao nhức đầu. Đấy là việc của đại ca. Việc của ta bây giờ là tìm ra đại đạo trong 3.000 nghìn... Tôi kệ mày. Cái gì cũng được. Thoát một cái. Mặt trời đó lặn. Ánh sáng mờ mờ leo lói. Của những cái bóng đèn dọc hai bên đường Hắt xuống lối đi nhỏ trong làng Mặc và anh Khanh bon bon trên con xe máy cũ Ngoài đường chỉ còn lát đác vài người qua lại Đằng sau Con mõm lo lẹo đéo đi theo Tay vẫn cứ lúc cốc gõ mõ Miệng không ngừng lầm bẩm về đại đạo 3.000 Anh Khanh đôi lúc quay lại nhìn Mặc dù là anh không nhìn được chân thân của con mõm Nhưng bên tai của anh nghe Cứ có tiếng xì xà xì xào Mặc phải trấn an đỉnh Không sao đâu à, Tiếng gió ấy mà nhà, nhà người em của ông Khanh Ở cuối làng cách xa khu trung tâm Khi họ đến nơi Căn nhà hiện ra trong tầm mắt Với cái ánh sáng vàng vọt Của bóng đèn dây đốt Thấy có người phi xe từ ngoài cổng vào Thì người trong nhà chờ được đến tận sân Mới dám chạy ra đón Không ai khác là vợ chồng của người em Gương mặt mệt mỏi lo âu Nhận ra là Anh Khanh Cùng với mặt thì họ mới mừng rỡ kêu lên. Bác Khanh, bác Khanh ơi. Ông Khanh gật gật đầu, không đáp, đá chân chống xe rồi quay lại. Nói với mặt, đây là chú Tài, vợ chồng em tôi đấy. Cậu xem, mặc mỉm cười dơ tay. Anh đừng lo, để tôi xem xét tình hình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông Khanh nghe vậy thì yên tâm, quay sang nói, à, đây là cậu mặc Anh mời về để xem tình hình của thằng Cú Mão Có cậu ở đây rồi thì à, Chú Thím đừng có lo lắng quá nhá Vợ chồng ông Tài cũng đã từng nghe Khanh kể Về sự việc của làng mới Là do một tay mặc giải quyết Nay thấy nhân vật trong truyền thuyết ấy Chịu đến giúp nhà mình thì mừng lắm Anh Tài bảo à, à, cậu, cậu cậu mặc cậu mặc Dạ mời cậu vào nhà Mặc xua tay à, Tôi còn ít tuổi Là chỗ quen biết Mọi người đường khách sáo Mặc đi thong rong vào Nhìn căn nhà cấp 4 ngói đỏ Đã xây từ lâu Qua bao nhiêu sương gió mái ngói cũng đã bắt đầu rêu phong Ở góc nhà có một cái giường nhỏ Trên ấy là đứa bé chừng 7-8 tuổi Đang nằm thêm thiếp Cả người ướt đẫm mồ hôi Mặc bước lại gần Thấy ở đầu giường để nào là dao nào là đòn càn Treo cả một bó tỏi Rồi còn có cả bùa giấy to nhỏ rán chẳng chịt Mặc cao mày à, Các người kiếm cái này ở đâu Bà Nga bước đến à, Dạ bẩm thay Nhà chúng con xin bùa từ thầy cũng cao tay Ở làng bên Mặc nhíu mày Thầy cũng cao tay á Thế thằng bé con đã tỉnh chưa Dạ bẩm thầy chưa Anh Khanh bây giờ mới gạt đi Thế thì cao cái đếch gì Nó lấy của chú thím bao tiền à, Dạ thưa anh à, Dạ Gần 5 triệu 5 triệu Ôi dồi ôi tôi đã bảo rồi Chờ tôi đưa thầy về mà chú thím cứ nôn nóng Lúc này Bà Nga đôi mắt đã ngấn lệ Méo máu Nhưng mà bác Khanh ơi Của đau con sót Em biết làm nào Anh Khanh gắt lên Như muốn quát một trận Mặc dơ tay ngăn lại Thôi đừng trách họ Có bệnh thì bái tứ phương mà Tâm lý ai chả thế Anh Khanh hậm hực Đéo mẹ Mình thì ở trên phố huyện Họ hàng thì là họ xa Thành ra mình cũng chẳng quản được Vợ chồng nó đã đi cúng tiền cho thiên hạ Mặc quay nhìn sang vợ chồng tài Theo tôi thấy khả năng cao Là các vị gặp thầy giòm rồi Bùa vẽ còn sai nét kia kìa Những thứ này chỉ là để lừa bịp thiên hạ thôi Anh Khanh lo lắng à, Vậy cậu xem Mặc gật đầu Mọi người đừng lo Tôi đã đến là tôi sẽ giúp Chỉ có điều là Có khi Nấu cơm ăn cái Hơi đói Anh Khanh vội vàng phân phó Cậu ấy đã nói thế rồi Chú Thí miền tâm Này đi làm thịt con gà Luộc lên lót dạ cái hả Chúng tôi cũng đi từ bên kia sang vất vả hả? Vợ chồng nhà tài ngà nghe thấy bảo chuẩn bị cơm nước thì cũng nhanh mồm mời anh Khanh ở lại. À, dạ, dạ vâng, Thế, thầy đợi cho một chút. Ra bàn nước ngồi, mặc đâm chiêu. Tôi thấy con trai nhà anh chị khả năng là bị con tà nó ám rồi. Tôi vừa vận pháp nhãn nhìn thì thấy hồn phách không còn đầy đủ. Nguyên nhân thì cũng chưa rõ, phải chờ đến nửa đêm mới biết. Anh nhíu mày, sao phải chờ đến nửa đêm hả cậu? Bởi vì loại tổn hại như thế này không phải là do quỷ làm đâu. Mà là người âm, nó bám vào đấy. Có thể là do hợp vong hợp vía, hoặc vì một lý do nào khác. Nhưng chỉ ít phải cần thêm một thời gian nữa, thì mới bắt hồn của thằng bé đi được. Ta chỉ cần chờ đến lúc cái thứ kia nó quay lại, nó bắt hồn. Ta túm nó lại rồi tra hỏi. Mọi người yên tâm, thằng bé này còn cứu được. Nghe thấy mặt khẳng định như vậy Ông Khanh và ông Tài Phần nào cũng thở vào nhẹ nhõm Ông Tài thì còn đỡ cho anh Khanh Thì tuyệt đối tin vào tài phép Của người thanh niên trẻ tuổi này Đến cả quỷ giữ giết hại bao người Ở bên làng mới Mà gã còn xử được Thì dăm ba con cô hồn cắt ké này có là gì Anh Khanh quay sang Bảo với ông em họ Thôi chú đừng lo Lấy bình rượu chối ủ lâu ngày ra đây Mà tiếp thầy đi Mặc vừa nghe đến rượu thì sáng mắt à, Thôi rượu trẻ gì Không uống đâu Còn còn còn bao việc Thôi thì đôi chén thôi nhé Vậy là buổi tối Mâm cơm được bày ra Lại chén tạc chén thủ Buổi tối làng quê thật yên bình Tiếng dế kêu đâu đó Tiếng lũ trẻ nô đùa Rượt đuổi ở ngoài đường Mặc tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm Lâu rồi không được thành thơi đến như vậy Cứ như thế lim dim Ngồi nhìn ra cảnh làng quê Chỗ ba cây câu Cao vút thẳng đứng Còn làng bảng một chút âm khí và quỷ khí Thế nhưng kệ bố nữa Hiện tại nó chưa đến Thì ta cứ hưởng thụ sự yên bình này Chỉ có điều sự yên bình lại bị phá vỡ Bởi cái tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc Vang lên từ trong cái bài vị Mặc tức lắm Ném cái bài vị ra một góc Bước ra ngồi đầu hè châm điếu thuốc Còn đang miên ma suy nghĩ thì anh Khanh gọi. Ờ, thì ra làm ấm trẻ hả? Được rồi, à, được rồi. Mặc nghĩ bụng, gớm. Đến bao giờ mình mới được yên đây? Từ hồi con mõm này nó xuất hiện, hình như cuộc đời của mình nó rẽ sang hướng khác, cái hướng nhức đầu. Ánh đèn vàng vọt sợi đốt treo ở ngay giữa cửa. Bỗng nhiên chớp tắt Trời về khuya Từ bên ngoài vườn sọc vào một cơn gió lạnh màn đêm đen đặc che phủ Bây giờ thì đến cả tiếng run dế Cũng chẳng còn Đầu đó có tiếng loẹt xả loẹt xoẹt Tựa như có người đang dẫm trên lá cây Đi lại ở trong vườn Bà Nga ngồi trong buồng Biết là cái thứ ma quái kia nó lại đến Bà cố gắng Đưa tay lên cắn chặt Để không hét lên kinh hãi Âm thanh cứ như vậy Lần vào trong nhà Ngay chỗ thằng bé đang nằm Trên bức tường hiện lên Một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo Cái bóng đen rất dị hợp Mặc dù không có kẻ in cái bóng lên Vậy mà cái bóng vẫn xuất hiện rõ rệt ở trên tường. Nó cao, đầu dễ phải chạm đến trần nhà. Cái người nó khom khom, tựa như đang dòm vào thằng bé. Văng vẳng trong nhà, vang lên tiếng cười rùng rợt. Bà Nga hốt hoảng ôm trầm lấy con. Con ơi! Ôi! Ôi con ơi! Con ơi! Con ơi! Lúc này ở ngoài bàn, ông Tài đứng bật dậy, quay sang nhìn anh Khanh. Bà hành ông Khanh cũng tái mặt. Ông quay ra ngoài hiên, chỗ ấy Mạc vẫn đang ngồi tựa lưng vào cột, lim diêm ngủ. Cậu Mạc ơi, cậu Mạc. Mạc ngơ ngác, mở mắt, cậu xem. Mạc vươn vai ngáp dài liếc mắt vào trong nhà. Rồi sau đó lại dựa vào cột Điệu bộ như muốn ngủ tiếp Ông khanh ngẩn ra Mặc vỗ vỗ tay vào cái bài vị Móm ơi Móm Ở đây có người cần mày độ hóa kìa Đoạn Khẽ kéo cái áo trùm lên trước ngực Mà ngủ tiếp Vừa dứt lời Thì có cơn gió lồng lộng thổi tới Âm thanh của con mõm choa trỏa Đâu đâu đâu Ai cần bổn tọa Độ hóa nào Đâu đâu đâu đâu Con mõm thò cái đầu ra Rồi sau đó lắc mình một cái Biến ảo ra bộ dáng hòa thượng Khoác cả xa chắp tay <cười> Ô mi phò phò Nó liếc mắt nhìn vào trong nhà Chỗ thằng cu mão Bây giờ đã rời khỏi vòng tay mẹ Ngồi gật gà gật gù Con mõm Hóa ra cái mõ Gõ lốc ca lốc cốc rồi lướt vào Thằng cu mão cảm nhận được Uy áp của quỷ Ngẩn phát mặt lên Con mắt trắng độc hướng về phía con mõm Giọng nó khàn khàn Mày là ai Mày là ai Con mõm tay vẫn gõ mõ Mắt lêm diêm Ô mi phò phò Thí chủ từ đâu đến Sao lại ám ở đứa trẻ con thế Mau trả lại hồn phách Buông bỏ tàn niệm Mà quý ý cửa Phật Để sớm có cơ hội Đầu thai làm người có ích Thí chủ phải từ bi Lòng từ bi xuất phát Từ tâm của mỗi con người Nhân chi sơ Tính bản thiện Tính tương cận tạp tường viễn Ai sinh ra thì cũng vốn là tử bi lương thiện Thí chủ đã chết bao lâu rồi Nay cũng đến lúc quy hồi về lương thiện Chứ ai lại ra đầu như thế rồi mà đi ám hại bọn trời con Gớm chữa Làm như thế rồi bọn ma danh nó cười vào mặt cho Hôm nay bổn tòa sẽ thay trời hành đạo Ố mì phò phò Con quỷ ở trong người thằng bé Mão không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nếu nhìn kỹ, cái bóng nó hắt lên tường không phải là cái bóng của một đứa trẻ con, mà là hình dáng của một người lớn. Bộ dáng lom khom, lêu đeo, tay chân như là cái đòn gánh. Thế nhưng bây giờ nó đang run dậy. Trước quỷ lực tỏa ra ngút ngàn của con quỷ mõm. Dù sao bản thân nó cũng chỉ là một vong quỷ rất đỗi tầm thường. So với một con đại quỷ tu vi ngàn năm thì làm sao mà sánh được? Nó lắp bắp, nói cứng. Không, không phải là chuyện của mày. Không phải là chuyện của mày. Đừng có mà xe vào. Cô địch, cô địch. Ôi mi phò phò. Dù sao, cơ thể con người cũng chỉ là cái túi da hôi thối Chỉ là một đứa trẻ con... Thí chủ đừng có dựa mời không uống mà lại uống rượu phạt. Bần tăng xưa nay chưa ngắn ai bao giờ. Nhưng mày có biết thằng bé con này đã làm gì không? Mà mày định bênh nó? Đến đây con mõm nó dừng lại nhớ mày. Thế nó làm gì thí chủ? Nó đi thả diệu. Nó còn vạch chim đái vào mộ của tao. Tao phải bắt nó theo Đến đây con mõm như không nhịn được nữa Nó bật cười khanh khách Rồi chỉ tay vào mặt con quỷ <cười> Thằng này khá <cười> Mạnh giỏi ôi Trẻ con Nó có biết gì đâu Người ta bảo rồi Trẻ con như là tờ giấy trắng Thích vẽ gì thì vẽ à Thích biết gì thì biết Chú em chấp trẻ con Thế hoa ra là già đầu còn không bằng đứa trẻ danh à? Lại đây, lại đây anh giải thích cho chú biết thế nào là chấp niệm vô thường, là đại đạo trí cao. Làm người, à không, làm quỷ là phải nghĩ đến cái lớn. Phải buông bỏ tham sân si trong đại đạo 3.000 thì... Đang cứ thao thao bất tuyệt đến đây thì bốp một cái. Chỉ thấy mặt từ phía sau, dơ tay cốc đầu con mõm, vươn vai quẻ hoài. Thôi, thôi thôi thôi chúng mày Tao nhức đầu quá Không cho tao ngủ à hả Mặc nheo mắt nhìn thằng cu mão đang gật gù Lão già Nói nhiều làm gì Tóm lại là có cút không Vừa dứt lời thì một trận gió Thổi tung mọi thứ ở trong nhà Kèm theo đó là một luồng áp lực ập đến mơ mơ hồ hồ Làm cho những người trong nhà Ngạt thở Thằng cu mão cũng dùng mình đổ mồ hôi Cả người nó như là bị quả núi đè Loáng một cái Một cái bóng bay vút ra hoảng hốt Hình dáng của một lão già Độ lục tuần Cả người gầy gò Nhìn con mõm và mặt bằng ánh mắt kinh hãi Thằng cú máu đổ vật sang một bên Mắt nhắm nghiền Tôi đi đi mặc nhìn lão già rúm gió Cũng biết nó chỉ là cô hồn giã quỷ bình thường Không làm khó thu lại luồng uy áp của đại pháp sư. Quay sang nói với ông Tài và anh Khanh, vẫn còn đang ngơ ngác. Vừa rồi họ không nhìn thấy quỷ, thế nhưng họ nhìn rõ cái bóng của thằng cu in ở trên tường bộ dáng dị hợm như thế nào. Mạc chỉ tay, "Thằng cu không sao rồi. Các vị lấy nước tắm cho nó, cho nó uống được thì càng tốt. Là tại nó đi chơi rồi phạm vào mộ người ta bị người ta phạt đấy. Ai đời lại vạch tim." Đái vào mộ người ta thế Họ lại trả quả cho Ông Tài vội vàng Cùng vợ làm theo lời của Mạc Con mõm lúc này Lao vuôn vút tới kẹp cổ vong hồn của lão già Lôi tuột lên trên ngọn xoan Ngồi vắt va vắt vẻo <cười> Lại đây Anh giảm cho chú về vũ trụ đại đạo Đại đạo ba <cười> Mặc lườm nó một cái rồi phất tay Mặc kệ Bước tới ngồi xuống bàn nước với anh Khanh Anh Khanh vẫn còn chưa hết sững sờ Không nghĩ Là sự việc của thằng cháu nhà mình Lại hóa giải một cách đơn giản như vậy Run run rót cho mặc chén nước chè Mọi mọi việc mọi việc xong rồi à Mặc châm điếu thuốc rẻ tiền Dít một hơi rồi liếc mắt lên nhìn ban thờ Xong rồi Là trẻ con lệnh nghịch ngợm lại gặp mà vong hồn người ta chấp vặt. Mai, ấy, anh bảo gia đình đến chỗ mà bọn trẻ con nó nghịch. Xem có cái mộ nào ở ven đê chỗ thả diều. Ấy. Nhìn xem là cái hình bia mộ nó có một cái vết bị rạch ở trên má. Nhá, khuôn mặt xương xương, đầu hơi hói thì chính là cái vị đấy. Mang theo một ít đồ cúng, thắp hương tạ tội với người ta. Mà này, ở trên ban thờ nhà này này Bỏ hết mấy cái thứ linh tinh linh kỉnh kia đi Thờ cũng gì mà đặt cả tỏi lên như thế Thì thánh thần còn chả thỉnh được Chứ nói gì mà ra tiên dám về Bảo sao vong nó đi lại vào nhà như là vào trốn không người Anh Khanh gật gù Lại càng thêm khâm phục Thằng thanh niên trẻ tuổi trước mặt Thế Xong việc rồi Bây giờ cậu tính đi đâu Mặc bốn cái tóp thuốc rồi đâm chiêu Quả thật là gã cũng chưa nghĩ tới là mình bây giờ đi đâu Thế mà không đáp Anh Khanh tiếp Nếu cậu chưa vội thì ở lại đây Tôi dẫn cậu đi thăm thú ẩm thực vùng này Xem như là để cảm tạ Ý cậu Mặc vừa nghe đến ẩm thực thì lại ngượng ngùng Nghĩ tới bát cơm canh cả buổi tối Ăn mà tự nhiên thèm à, à, Thôi thì Anh có lời thì tôi có lòng <cười> Anh Khanh cười khà khà sảng khoái Tính anh vốn là người hào sản, gặp mặt lại càng thấy hợp gu Ở trong nhà mọi người đã thở phào nhẹ nhõm Ở ngoài ngọn cây xoan, hôm nay trời không có gió Ấy thấy mà mấy nhà hàng xóm lúc này khiếp đảm Ngọn cây xoan, nó cứ rung lên bẩn bật Kèm theo đó là trên ngọn cây xoan Vang lên tiếng cứ dì dà dì dầm Mặc dù là người trần mắt thịt họ không nghe rõ Nhưng họ chắc chắn đây là tiếng người đang dì dầm dì dầm Chỉ có mặt là thở dài Tiếng còn mõm vẫn cứ vọng văng vẳng Mày biết không? Trong 3.000 nghìn đại đạo Con người ta chỉ được chọn một Thế cho nên là mày mà chọn nhầm sai đại đạo Thì mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ bước chân được lên chính quả Mày biết không? Mày đếm được bao nhiêu vì sao trên trời không? Mày đếm làm sao được? Vũ trụ mênh mông có biết bao nhiêu con đường để chúng ta đi. Sự hình thành của vũ trụ này phát sinh từ khởi nguyên. Mày có biết khởi nguyên là gì không? Biết làm sao được? thoát đã ở đây được hơn một tuần. Sau những buổi giao lưu ẩm thực, cuối cùng anh Khanh cũng đã kết thúc kỳ nghỉ phép quay lại với công việc. Mặc suy nghĩ rồi cũng sẽ tính ở đây một thời gian. Trong những ngày sống ở chốn thôn quê, Mặc cảm nhận một điều gì đó mơ mơ hồ hồ không rõ, nhưng với trực giác của người tu luyện, gã biết điều đó có liên quan đến cảm ngộ tu hành của mình. Dưới mái nhà đơn sơ của ông Tài, Mặc bắt đầu cuộc sống mới, đầy thanh tịnh và giản dị. Mỗi sớm, gã cùng ông Tài ra đồng, cảm nhận hương lúa bát ngát, bàn tay chai sần của người nông dân và những giọt mồ hôi. Những ngày làm việc ở ngoài đồng giúp cho Mặc rèn luyện sự kiên nhẫn, hiểu rõ hơn về sự cống hiến của con người. Gã nhận ra, tu luyện không chỉ là luyện tập pháp thuật, mà còn là hòa mình vào cuộc sống tự nhiên. Từ đó, Tu Vi dần dần tiến triển, Mà đến cả mặc cũng không nhận ra Có đôi khi mặc thẳng thốt Bởi lẽ mặc hiểu ra Trong những lời nói liên thiên vô cùng vô tận Của con quỷ mõm Dường như ẩn chứa một điều gì đó rất vi diệu Có đôi khi đứng giữa cánh đồng mênh mông Lim di mắt cảm nhận từng cơn gió thổi Cảm nhận tiếng chim hót trên ngọn cây Tiếng dì rào của dòng nước chảy, cảm nhận được sự giao hòa giữa bản thân và thiên nhiên. Mỗi lần như vậy tâm trí của Mạc như mở rộng thêm, tu vi từ đó mà tiến tăng. Mạc lại tập trung vào hơi thở, thu nạp linh khí của trời đất để tinh luyện thành sức mạnh của nội tại. Những bài tập hít thở và thiền định giữa cánh đồng xanh dì làm cho Mạc củng cố và thanh lọc đi những chọc khí trong cơ thể, tạo ra nền tảng cho việc tu hành lâu dài. Tí dụ như hôm nay, khi ngồi một mình dưới gốc cây gạo sần sùi ở trên con đường mòn ra cánh đồng, nhìn bọn trẻ con thả rìu chạy nhảy, rồi cưỡi trâu đánh trận giả. Lúc chúng nó ráo rác bỏ về thật nhanh khi mây đen ủn ủn kéo đến, gió mát, thổi từng cơn, báo hiệu cơn mưa rông tới. Những luồng ký ức mơ mơ hồ hồ hiện lên. Có lần mặc đã thấy sư phụ ngồi đến cả tiếng đồng hồ dưới gốc cây bồ đề, Càng người không nhúc nhích như là một pho tượng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã biến mất. Lúc đó Mạc còn tưởng là thầy mình đã chết. Cho đến khi trời nổi rông gió, kèm theo mưa rơi, Mạc phải tìm chỗ chú, nhìn sang Lão Sư Phụ vẫn ngồi yên bất động. Những hạt mưa rơi xuống đất, rơi vào những chiếc lá khô, tạo ra âm thanh lốt bốp dễ nghe. Lão Sư Phụ vẫn để mặc cho những giọt mưa rơi vào người, ướt hết cả mái tóc bạc. Vậy mà sắc mặt của lão không hề biến hóa, cũng không hề có vẻ gì là khó chịu. Dường như lão sư phụ đã hòa cùng một thể với cơn mưa, lão sư phụ đã hóa thân làm nhành cây ngọn cỏ. Cho đến khi mưa tạch, cả người lão lấm lem mới mở mắt nhìn mặt, chậm rãi nói. Còn xem, ở trên mảnh đất này, tất cả mọi thứ khi sinh trưởng, Cũng đâu có thể ngăn cản được hạt mưa rơi Đến một lúc nào đó con đem bản thân hòa vào từng cành cây ngọn cỏ Hòa vào sông núi Thoát khỏi hạn chế của vạn vật Trở thành một phần của thiên địa Lúc đó cơn mưa này Sẽ trở thành dòng máu trong người con Vậy Hà cấu gì phải ngăn chở nó Ấy chính là đại đạo Những lời của sư phụ văng vẳng bên tai Lúc ấy mà còn non nớt chưa hiểu Thế nhưng bây giờ dường như gã cảm ngộ Còn đang miên man như vậy Bỗng nhiên mặc nhíu mày Bởi trên cảnh cây xoan ở gần đó con mõm lúc này nó đang ngồi khoanh chân Lại gõ lốc ca lốc cốc Lốc ca lốc cốc Đấy Vũ trụ bao la Mình phải hóa thân thành một ngôi sao Còn là sao băng hay sao trội thì Phải tùy Trong 3.000 đại đạo đã lựa chọn Hai Mặc đứng lên Rồi phủi đít đi ra về Mặc kệ cho con này nó làm nhảm Ở đằng sau Con mõm rũ lên Ơ kìa, kìa Đại em ơi Đại em ơi Hôm nay cả hai lang thang đến khu chợ làng Thấy rất đông người đang tụ tập một chỗ Mặc cũng tò mò đến xem thử thì phát hiện Ở đây có người đang nằm im bất động Một người đàn ông chạc tuổi mình Càng người nhếch nhác tóc tai bù xù Không còn dấu hiệu của sự sống Nhưng mà có thể phán đoán là người này dù chết nhưng cũng không lâu Nhìn xung quanh người này có một lường hắc vụ Người làng cũng đang ráo rác cho người đi báo chính quyền Lâu rồi họ không gặp người chết bờ chết bụi như vậy Mặc đâm chiêu Đến gần mỏm đá gần đó Châm lửa hút chờ đợi Con mõm lúc này cũng tò mò ngó đầu lên Đại ca Ngồi đây làm gì Mặc chỉ tay Ta đang nghĩ lên Ném mày xuống cõi dưới Để xem người ta có luộc mày lên Hay không nữa Con mõm trột dạ Ok ờ, Đại ca làm gì thế Đùa như thế chả vui tí nào Nói đoạn Nó bay tót chui vào trong bài vị Im thiên thít Quả thực là Mạc không nói đùa đâu Gã đang chờ người gọi âm đến Thời gian chậm chậm trôi Trời đã sập tối Trăng lên cao Mọi thứ không gian quanh đây mờ ảo Mạc vẫn ngồi ở trên tảng đá từ chiều Ánh mắt chăm chăm nhìn lên trời đêm Người dân cũng đã tản về hết Cái xác cũng đã được đưa đi Con quỷ mõm bấy giờ mới thò đầu ra hỏi. Ồ, thế vẫn ngồi hả? Chờ cái gì đây? Không đói à? Mặc quắc mắt nhưng không đáp. Gió thổi nhẹ nhẹ, không biết qua bao nhiêu lâu. Mặc quay phát lại nhìn về khoảng tối ở phía trước. Có hai cái bóng mờ mờ xuất hiện tiến lại gần. Bầu không khí trầm xuống Mặc dù gió đã ngừng thổi Nhưng không gian lại trở nên lạnh lẽo yên ắng Hai cái bóng xuất hiện Trên tay cầm sổ ghi chép Nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ xì xào Mỗi bước đi hạ xuống Như là có sóng gợn Họ thoát ẩn phát hiện Tiến đến đúng vị trí của người thanh niên Đã chết lúc chiều Một trong hai cái bóng Trầm trầm cất tiếng Nguyễn Ngọc Đồng Nguyễn Ngọc Đông Đã đến giờ Hai kẻ này dường như không chú ý tới mặc đang ngồi ở gần đó Hoặc cũng có thể là mặc đã thi triển một thứ phép thuật nào Che mắt không cho hai kẻ này nhìn thấy Sau tiếng gọi Gió ù ù nổi lên Giữa ánh trăng bằng bạc Một bóng người lưỡng thững Đi trên con đường làng vắng vô hồn xuất hiện. Nhìn thấy vong hồn này, hai quỷ sai gật đầu đang định dắt đi thì một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng. "Ca vị, từ từ đã nào." Hai quỷ sai quay người lại, vẻ mặt trầm xuống. "Là ai?" Một tay đáng tách một cái, từ chỗ tầng đá gã đang ngồi xuất hiện một gọn súng. Thân hình của gã hiện ra. Pháp thuật che mắt đã được hóa giải. Hai quỷ sai nhìn chăm chăm cho đến khi nhận ra người thanh niên này. Mày, mày lạ. Mặc cười. Đừng bảo là hai vị cũng biết tôi à. Không trách, hai quỷ sai gọi hồn này. Dạo gần đây câu chuyện của Mặc cùng với con quỷ mõm đã được truyền nhau rộng rãi khắp. Những hang cùng ngõ hẻm của âm ty Ngoài những vị lão đại Ở cõi dưới thì đám quỷ sai tôm tép kháo nhau rằng Nếu như gặp thằng này Thì tốt nhất là đi đường vòng Bởi lẽ cái thằng này nó hầm hố lắm Nó chẳng ngán gì Nó giết quỷ sai như giết gà vậy Đợi được các quan Cõi trên Xử lý thì có khi cũng đã chết cả đống Vậy cho nên Tuy rằng con mõm bị âm ty truy nã Gắt gao Nhưng không phải là ai cũng có đủ can đảm Để đứng ra Một trong hai quỷ sai quát Mày Mày muốn gì Mày muốn cản trở Có ấy âm đi làm nhiệm vụ à Mày đừng có lại gần đây Mặc cười cười Châm một điếu thuốc Hai vị bình tĩnh Tôi chỉ là muốn hỏi thông tin một chút từ người này thôi Xong việc thì Đường ai nữa đi Thế nào Mặc tiến tới Cầm điếu thuốc búng búng Đẩy một ít linh khí vào Sau đó cắm vào mồm của một quỷ sai Đấy hút đi Quỷ sai lúc này run dậy Mày định làm gì Mặc không để ý đến quỷ sai Mà nhìn sang bên vong hồn Đang muốn hỏi nguyên nhân cái chết của người này Bởi lẽ như thường lệ Cái chết này không bình thường Trước khi rời khỏi chốn này Gã không muốn để lại một mối họa ngầm Cho dân làng Anh chết như thế nào Vong hồn ngập ngừng một lúc Rồi mở miệng trả lời trong vô thức Chết Vì lòng tham Mặc ngẩn người Quay sang hai quỷ sai Ô Coi âm này Bây giờ lại có kiểu chết mới à Quỷ sai đang ngậm điếu thuốc lắc lắc đầu Không biết Bọn tao chỉ làm nhiệm vụ đưa hồn người chết. Quỳ hồi cõi âm. mặt thở dài, loáng một cái. Bước chân ra sau lưng vong hồn, bàn tay xòe chộp thẳng xuống đỉnh đầu người này, kéo theo một luồng linh lực vô biên tỏa ra. Đây là pháp thuật mà mới học được từ Bạch Lão Quái. Nó giống như là thuật sưu hồn, có thể tra soát ký ức của vong hồn, thậm chí là ma quỷ. Chỉ có điều vong quỷ càng mạnh thì pháp thuật này càng khó thi triển. Vong hồn người thanh niên run dậy. Hai quỷ sai vừa nhìn thấy sư hồn thuật thì cũng dùng mình lùi lại vài bước. Chỉ một lúc sau, mặc buông tay, sắc mặt chầm xuống. Hai quỷ sai thấy vậy, liền túm lấy vong hồn người thanh niên, nhanh chóng rời đi. Khi cánh cửa thông xuống cõi âm thu lại, mặc cũng quay người đi về. Bước chân không nhanh không chậm Cúi xuống nhặt điếu thuốc mà quỷ sai vừa bỏ lại Mặc dít một làn khói đậm đặc Trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ từ những hình ảnh vừa thấy trong sưu hồn thuật Buổi tối ngày hôm ấy Vợ chồng nhóm ông Tài rất khó hiểu Họ thấy mặc hôm nay bỏ cơm Lại ngồi xếp bằng ngoài hiên nhà Đôi mắt nhắm nghiền Không chỉ hai vợ chồng nhà ấy mà đến cả con mõm cũng khó hiểu Hôm nay nó không lốc cốc len cang để quấy nhiễu mặt nữa Mà cứ ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng mới rụt rè Đại ca ơi Đại ca Mấy lần gọi mà không thấy mặt trả lời Nó bực bội Này cu Ông em Thằng dân quân Cô không thấy mõm lão đại hỏi à Cô hãy đời thỏa nhà ai Con cháu mà người lớn hỏi cứ im tinh thích hứ Thế nhưng Mạc vẫn ngồi bất động Còn Mọm cuối cùng chán mặc kệ Nó lại lướt ra ngoài vườn Bắt một con cóc Bay lên trên ngọn cây xoan Ngồi tâm sự về đại đạo 3.000 Nó không biết rằng Mạc lúc này đang rơi vào trong một trạng thái huyền diệu Đang thi triển một loại pháp thuật Mà lão quái đã từng gọi là mộng Tại một vùng đất Xa xôi, người ta rộ lên câu chuyện truyền tai nhau Sâu trong rừng rậm, nơi ánh mặt trời hiếm khi lọt qua được tán lá dày đặc Ở đó xuất hiện một ngôi làng mà ít người biết đến Ngôi làng nằm sâu trong những dãy núi âm u Quanh năm bị bao phủ bởi sương mù lạnh lẽo Chỉ có những phường thợ săn hoặc là bọn lâm tặc Mới dám mạo hiểm đến khu vực rừng này Khi trở về họ đem theo nhiều câu chuyện truyền kỳ Rằng ngôi làng có một kho vàng Một kho vàng khổng lồ Thế nhưng Những người trong câu chuyện đó Khi tiến đến gần tìm kho vàng Thì hành động đờ đẫn như bị điều khiển Bởi thế lực vô hình Họ thoáng đi lại như những cái xác không hồn Họ làm những công việc vô nghĩa Không mục đích như những con dối Những lời truyền thuyết liêu trai ấy cứ truyền nhau Ra khắp cả những làng mạc ở xung quanh Tuy nhiên có rất nhiều lời đồn ghê giận Cho nên người ta cũng chưa dám mạo hiểm Để tìm kho vàng Cũng đã có một vài người vì lòng tham Vì sự cám dỗ của vàng bạc Cũng đã tổ chức nhau đi tìm Nhưng đều là một đi không về Thành ra làm cho kho vàng ấy càng thêm bí ẩn Ma mị Thêm một điều kỳ lạ nữa là Cũng không phải ai cũng có thể tìm được Ngôi làng ở trong rừng Tựa như là có một thế lực Tâm linh ma quái che mắt người vậy Có những người đi lang thang trong rừng Cả tuần trời Cũng chẳng thấy bóng dáng của ngôi làng ma quái kia đâu Đành phải trở về Này Này Tại sao Tại sao mày lại kể cho tao nghe chuyện này Một người vừa hỏi Vừa châm một bi thuốc lào Sau đó giết một hơi dài Ngựa cổ phun ra một làn khói đậm đặc. Sau đó hất hàm nhìn về phía người đối diện. Người thanh niên tên Đông há miệng ngáp đoạn tiếp. Thì tao với mày bây giờ còn cái chó gì nữa đâu. Đi làm chuyến biết đâu bọn mình lại tìm được kho vàng rồi rồi lại đổi đời. Lực con mắt cân cân. Mày nghe tin đồn vớ vẩn ở đâu rồi rủ tao. Thôi thôi thôi thôi. Đừng có ước mong gì đến vàng bạc Chỉ bằng cứ đi xem bữa tối đã Đông trồm dậy Đồn gì mà đồn Chẳng phải là làng mình có ông khai Nghe nói đã từng đi tìm vàng đấy thôi Chưa đi thì làm sao mà biết Mày không chán cái cảnh này à Suốt ngày lang thang lêu lồng Không làm được việc gì lên hồn Thôi ta cứ liệu một chuyến Rồi có tiền Không tìm được vàng thì kiếm ít đồ rừng về bán cũng được Còn hơn Suốt ngày phải đi lo ăn từng bữa Thôi thì đi Đi thì đi Nhưng mà đi đâu Đi đường nào Đi thế nào Đã thuyết phục được bạn Hai mắt của đông sáng lên Kéo ghế sát lại ngồi thủ thị Lên kế hoạch chi tiết cho chuyến mạo hiểm Cuối cùng hai người thống nhất Chuẩn bị lương thực Vũ khí Và một vài vật dụng cần thiết Để chắc chắn Họ tìm một người già trong làng Không ai khác chính là ông Khai Kẻ đã từng mạo hiểm vào sâu trong rừng tìm vàng Khi những năm tháng còn trẻ, ông Khai cảnh cáo hai thằng thanh niên về sự nguy hiểm của ngôi làng. Ông kể rằng, những ai đã từng mạo hiểm tìm đến ngôi làng đó đều không trở về. Hoặc có về thì cũng đầu óc ngơ ngơ, biểu hiện kỳ lạ, thậm chí mất luôn cả nhận thức. Tuy nhiên, ông cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của thằng Đông và thằng Lực. Trước khi rời đi, ông Khai tặng họ một lá bùa. dặn rằng phải luôn mang theo bên mình, biết đâu có lúc cần đến. Trời vừa mờ sáng, hai anh thanh niên bắt đầu khởi hành. Sau khi băng rừng vượt suối, họ đã lần mò được đến vùng đất trong lời đồn, chính là khu rừng mồ mịt, người ta gọi là rừng mù. Khắp nơi là rừng nối hùng vĩ hiểm trở. Họ phải vượt qua những con suối chảy xiết, những dốc đá dựng đứng, đôi khi còn phải đối mặt với thú dữ. nhưng cuối cùng họ vẫn thoát được. Không ít lần, lẫn trong đám sương mù làng bảng, họ cảm nhận được ánh mắt vô hình đang dọi theo. Trong đêm tối vang lên những âm thanh dùng mình. Cũng chẳng đếm được qua bao nhiêu ngày đêm băng rừng lội suối. Đông vào lực chạm chán với một bầy sói, trong lúc chống trả họ bị thương, và cũng may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên từ đó, những dấu hiệu kỳ lạ đã xuất hiện, Cây cối xung quanh trở nên khô héo bất thường, những bóng đen cứ loang loáng lẫn trong rừng sương mù. Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cho đến một ngày nọ, dưới ánh trăng len lỏi qua những tán cây. Đông và lực vừa bàng hoàng vừa vui mừng khi họ đã nhìn thấy làng sương mù đã xuất hiện. Ngôi làng mờ mờ ảo ảo, bao quanh bởi sương mù dày đặc. Có những đống lửa đốt lên, cùng với rất nhiều bóng người qua lại. Những ngôi nhà gỗ lụp sụp, lặng lẽ trong màn sương. Cả hai quan sát kỹ, rồi rụt rè bước vào. Họ nhận ra là những người dân ở trong làng sương mù này. Ánh mắt vô cảm, đi lại giống như là những cái xác không hồn. Đông thì thầm với lực. Này, này, đúng là có một ngôi làng mày ơi. Không phải là lời đồn đâu, là thật đấy. Mày nhìn đám người kìa, họ họ không giống như là người sống. Lực nhìn cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi. Mày ơi, hay là đi về đi. <cười> như thế này thì không giống như là có vàng đâu mày ơi. Mày ngu lắm, ở chỗ này thì vàng có tác dụng gì? Họ đâu cần vàng. Nhưng, nhưng mà nhưng mà vàng ở đâu Vàng ở đâu Thì phải tin chứ Phải tin xem thế nào chứ Hai Sau một hồi bàn bạc Họ từ từ tiến vào trong làng Cảm nhận rõ Sự kỳ bí và nguy hiểm Đang trực trở Ở xung quanh lâu lâu lại phát ra những tiếng động kỳ lạ, những bóng đen thoát ẩn, thoát hiện trong màn xương. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Đông và lực tiếp tục tiến vào sâu hơn, những bước chân chậm chậm, chậm chìm vào trong màn xương mờ ảo. Dường như ngôi làng này đã bị lãng quên từ rất lâu. Trong ngôi làng không có âm thanh nào, ngoài tiếng gió thổi và tiếng bước chân thình thịch Từ xa xuất hiện một đốm sáng lập lòe Đông thẳng thốt Này có người tới Có người tới Cả hai rúc vào trong một bụi cây gần đó Họ nhìn ra thấy Là một đám người đang cầm đuốc Ánh sáng của những ngọn đuốc lập lòe Chiếu lên những khuôn mặt ma quái Cứng như là tô sáp Ánh mắt đờ đẫn Đông và Lực lín thở Cho đến khi đám người đi thật xa Từ trong khoảng tối phía sau lưng Một bóng người lặng lẽ xuất hiện Là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ tiểu tụy Bà ta nhìn thẳng vào chỗ bụi cây Nơi Đông và Lực đang ẩn nấp Người đàn bà cứ nhìn chăm chăm Cho đến khi quan sát mọi thứ Đông và Lực bỗng nhiên thấy lạnh gáy Lúc quay người dòm lại đằng sau lưng thì cả hai người kinh hãi. Người đàn bà từ bao giờ đã đứng sừng sững sát đằng sau lưng của họ. Cả hai hét lên một tiếng rồi ôm đầu lao vọt ra khỏi bụi cây mà chạy. Điều kỳ lạ là người đàn bà vẫn cứ đứng đó. Khuôn mặt chỉ lạnh lùng nhìn theo. Đông và Lực cơ thể cắm cúi chạy Đến một khu vạt cây rậm rạp Thì vấp ngã Lăn lộn vài vòng Đến khi họ ngẩn lên Thì bàng hoàng thấy trước mặt họ Là những ánh mắt lạnh lẽo Những khuôn mặt bập bùng Trong ánh đuốc Đang nhìn chăm chăm xuống cả hai người Lực nuốt nước bọt Túm lấy tay Đông Đông ơi Đông ơi Tao không muốn chết, tao không muốn chết. Đông lúc này cũng đã sợ đến mềm nhũn cả tay chân. Đang định nói gì đó, gã nhận ra. Tuy những người dân ở làng sương mù này kỳ quái, nhưng từ khi hai người xuất hiện, cũng chưa ai có hành động gì như là muốn tấn công hay tra hỏi họ. Lực cũng dần dần nhận ra điều này, lắp bắp: "Đồng ơi, sao sao họ không làm gì mình nhỉ?" Tao không biết nhưng mà, nhưng mà thế này thì càng tốt đi tìm đi tìm Đi tìm đi Hai thằng bắt đầu lấy lại bình tĩnh Mạnh dạn hơn Quyết định thăm dò ngôi làng Hy vọng tìm ra manh mối về kho vàng Chúng nó đi tiến lại gần chỗ đám dân làng Tỏ vẻ thân thiện Chào hỏi Thế nhưng đáp lại cả hai thằng chỉ là những ánh nhìn vô hồn Người làng vẫn cứ làm những công việc của họ như là những cỗ máy. Còn đám người cầm đuốc thì vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, đưa khuôn mặt như tô sáp nến nhìn về phía hai thằng. Đột nhiên có tiếng động vang lên từ một ngôi nhà gần đó. Đông tiến lên, cảm giác vô cùng hồi hộp. Ngó ngó vào bên trong, có ánh sáng màu vàng tỏa ra. Đông nhìn lực, lực nhìn Đông. Cả hai như đang hiểu đối phương nghĩ gì. Chúng nó tiến tới nhẹ nhàng đẩy cửa. bầu không khí bên trong ngôi nhà này khác hẳn. Đó là một cảm giác ấm cúng. Cảm giác không nên xuất hiện giữa ngôi làng sương mù lạnh lẽo. Họ thấy ở giữa nhà có một bàn ăn. Với những món ăn đang nghi ngút bốc khói, tỏa ra bùi thơm. Mày ơi, ngon Ngon quá mày ơi Này Âm thanh lạch cạch lại vang lên Nghe như là có người đang băm thịt Nấu ăn Tuy rất đói rất thèm Nhưng ít nhất hai thằng cũng phải tìm chủ nhân của nơi đây để nói chuyện Biết đâu Ở trong những người dân ngơ ngác của ngôi làng sương mù này Còn có người nào tỉnh táo Họ có thể hỏi được thông tin thì sao Mà có tỉnh táo thì mới nấu được ra một bàn thức ăn ngon như thế chứ ở xung quanh ngôi nhà. Rất nhiều người dân làng Sương Mù đã tới, trên tay mỗi người cầm theo một ngọn nến nhỏ, ánh sáng leo lét cháy hắt lên trên khuôn mặt của họ, cứng đỏ đỏ như đồ sát. Hết tập 1 Kính thưa quý vị và các bạn Đối với cái series quỷ mõm này thì Chắc là mình cũng không cần phải nói nhiều nữa đúng ạ Anh chị em đã theo dõi thì cũng đều biết là, là, là Cái series quỷ mõm, cái cấu trúc của nó cơ bản như thế nào Chỉ có một cái chi tiết là như thế này Tự nhiên đọc đến chuyện thì tôi mới thấy thì tôi cũng kể cho anh em nghe ngắn ngắn thôi. À, cái ngôi làng sưng mù đó các bạn. Tôi không biết ở những cái nơi khác như thế nào nhưng mà ở, ở, ở rừng núi chúng tôi đó thì cũng có những câu chuyện về những ngôi làng ma như vậy. Hello Khánh Hưng. À, trẻ đi chuẩn Thái Nguyên rồi. Mình đang ở Thái Nguyên. À, mình đang ở sinh sống Ở Thái Nguyên, làm việc ở Thái Nguyên luôn Chứ yeah. mình Ai ở Thái Nguyên mà lại đi Ví dụ nhập trẻ phú thọ về Làm gì cho nó tội ra đúng không Để trở lại với câu chuyện Thì ở trên Nếu như anh chị em nào Đã từng uh, Đi đến những cái khu vực núi rừng Tây Bắc Cũng sẽ được nghe kể về những cái ngôi làng đó. Nó có rất nhiều tên gọi khác nhau nhưng chúng ta hiểu rằng nó là ngôi làng ma. Có những cái ngày có thể là do sương mù hay là do nắng hay như thế nào. Đứng ở dưới thung lũng, có thể nhìn lên trên vạt núi thấy thấp thoáng bóng dáng xuất hiện những cái ngôi nhà. Hoặc là ví dụ đứng ở trên sườn núi nhìn xuống một cái thung lũng nào đó, tức là những người đi rừng. Ấy. À, họ thấy xuất hiện những ngôi nhà. Nhưng giống như là ở đó có một cái ngôi làng Hello Minh Tiến Xuất hiện những ngôi làng Nhưng Lần theo hướng đó Để đến cái làng đó Thì cứ thế là đi Đi theo theo cái cảm giác À mình nghĩ rằng là mình đã đến cái vị trí Và mình đã đứng ở trên sườn núi Nhìn đến ngôi làng ở dưới thung lũng Nhưng mà Đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả Chỉ là rừng cây bạc ngàn Rất nhiều lần như thế Đó Các bác thợ rừng Đi rừng Mà các bác bảo là sợ nhất là thấy gặp cái đó Được nha Phách còn Được YB nha Phách còn Ship sang đài Được được Đi rừng đó, Họ sợ nhất là cái cảnh mà họ nhìn thấy À Sau khi những cái ngày rất dài đi rừng rồi Khi mà bắt đầu lương thực đã cạn rồi Thường thường người ta đi rừng ở ngoài cái việc mang theo lương thực Thì người ta còn tận dụng cả thức ăn ở rừng Cho nên là có những chuyến đi rừng Bây giờ thì không nói nhưng mà ngày xưa Thậm chí đi rừng kéo dài cả tháng trời là có Đấy, Thì thường thường là họ sẽ tính Đến khi nào mà Về là vừa đè vừa soạn hết lương thực ừ. Thế thì Họ cứ thế họ Họ đi và Thường thường là cái giai đoạn mà khi bắt đầu thấm mệt. Và ở những cái vạt rừng sâu. Họ rất hay gặp những ngôi làng như thế. Rõ ràng đứng ở cái triển núi bên này nhìn sang. Quả thực là thấy làng. Những cái, cái, những cái mái nhà. Rồi là khói xanh bốc lên. Các bạn biết đó, nếu như nếu như ở làng có con người xuất hiện. Khói bếp. Đó. Khói bếp là Bốc lên thì nó là Thường thường là màu xanh đó. Còn khói trái rừng Thì nó là màu đen Những người thợ rừng là như thế Họ biết như thế Rõ ràng là à đó là một ngôi làng có khói bếp Thế là cứ nhắm theo cái hướng ấy đi Đi sáng nơi Thì chỉ thấy rừng núi bàn ngàn Không có làng mạc gì cả Đó Gọi là những ngôi làng ma Là một Cái điều thứ hai là kinh dị hơn nữa Là gì <cười> Họ vào Họ vào trong Họ đi rừng bạt ngàn họ vào Cũng thấy một ngôi làng Có khoảng tầm chục nóc nhà Làng thì rõ ràng là bỏ hoang à, Bỏ hoang rồi Thì họ đoán là à, có thể là Những cái người dân ở đây họ đã du canh du cư Đi nơi khác rồi Đi làm nương ở nơi khác rồi, bỏ hoang rồi. Thế thì những người thợ lên đây, lên trên cái nhà sàn nó nghỉ. Tại vì ở rừng là rất là sợ thú hoang. Những cái con thú dữ ấy, trong rừng sâu. Thế là nó ở nhà sàn, trên nhà sàn nó rất là yên tâm. Thì lên trên đấy ăn uống, đốt lửa ăn uống này nọ. Rồi ngủ nghỉ. Thế mà một tốt thợ rừng thường thường là phải 6 đến 7 người đi rừng sâu. Thế mà cứ thế mà ngủ mù mịt hết. Tự nhiên nó như kiểu đầu óc nó lú đi cả đám ngủ hết. Chứ thường thường là ngủ thì bao giờ cũng phải để một hai người chia nhau ra canh gác. ấy Thế mà ngủ hết đến sáng sau dậy thì thấy là mình đang nằm tơ hơ giữa rừng. À, nằm tơ hơ giữa rừng luôn. Chứ không có nhà sàn, nhà xiếc làng mạc gì hết. Là cái đấy là có. Có. <cười> Ờ. Đấy. Từ béo EB theo uh, cái góc hướng dẫn góc màn hình nhá. Thế thì hôm nay anh đọc thấy uh, cái, cái cái cái ngôi làng sương mù của mặt tóc dài viết thì anh cũng cũng liên tưởng đến cái điều đó. Uh, không biết là cái bí mật của ngôi làng này là gì. Đấy. cái thứ hai là cái điều thú vị đó là Nếu như mà các bạn theo dõi Thì các bạn sẽ để ý là mặc đang bắt đầu Mở ra một cái con đường tu luyện mới Bắt đầu có cái sự giác ngộ Trong tu luyện Và nếu như các bạn tinh ý nữa Thì các bạn sẽ thấy kể cả từ những phần trước Những cái điều Làm nhàm của con quỷ mõm Nó nói Không phải là vô nghĩa Đúng không Đó Nếu như các bạn theo dõi từ những tập đầu đó, các bạn sẽ thấy những cái điều con quỷ mõm làm nhảm không phải là vô nghĩa mà những cái đại đạo mà mặc được học được ngộ ra từ từ bạch lão quái dường như nó có một cái sự kết nối hoặc là một cái cái cái gì đó nó rất là mỏng manh nhưng mà nó tương đồng với những cái đại đạo làm nhảm của con quỷ mõm. Anh em có thấy không? Tôi là tôi tôi có thấy Nó có một cái gì đó nó mặc dù nó rất là mỏng manh thôi nhưng mà nó có cái gì đấy nó rất là nó, nó giống nó tương đồng. <cười> Đúng ạ? Thì đó cái này thì chắc là phải để sau này để xem tiếp. Nhá. Mai phải xem tiếp. Anh Tốn chấm chéo chấm món gì? Madara Em ơi, chậm chéo chấm tất cả mọi thứ nha em Em trai Chậm chéo chấm tất cả mọi thứ Đều ngon em có thể chấm hoa quả Đó, Xoài xanh, này, ổi, này cóc này. Đó, Chấm tất cả mọi thứ nha. Rồi là thịt Thịt quay, này thịt luộc này, Thịt gà, thịt heo Đó thậm chí là tẩm ướp với thịt để quay để nướng để rán. Và như là là anh Đoàn Sơn thì anh còn anh còn dùng giang thịt luôn. Nói chung là nó rất là nhiều tác dụng nha. Em cứ thấy cái gì ngon là em chấm, chẳng hạn như là mấy ông thợ dưới xưởng nhà anh, anh mang xuống xưởng một hũ to đó. Anh mang xuống xưởng một hũ to lắm. Mấy ông thợ bữa nọ Các ông ấy chặt ở, ở dưới bãi Một cái buồng chuối xanh Một cái buồng chuối xanh không ạ Các mang về các ông luộc Nói thật là cái món này thì mình chưa được ăn Nguyên cả một cái buồng chuối xanh á. Cái quả chuối nó nó, nó nó bắt đầu già rồi Nhưng mà nó vẫn xanh Nó bắt đầu chuyển chuẩn bị chín Đấy Buồng chuối xanh Thế là các mang về các ông luộc Mà mang ra các ấy chấm chấm chéo Thì nó thật là anh ăn thử Anh thấy nó cũng ngon nữa Anh hiểu đô với Hương trứng đề Anh cảm ơn bạn đã super chat Anh nhận được rồi Cảm ơn ly cà phê của bạn Đó. Luộc lên Chấm nó cũng ngon nữa à. Chuối Chuối chuối xanh luộc Chấm với chấm chéo Ngon à. Không tin anh em cứ thử mà xem Ờ anh Hùng Bữa đó các bạn ấy cũng vặt cả mấy quả sung nữa Cũng cho vào luộc Chấm chấm sống thì không nói Nhưng mà uh, cho vào luộc luôn Anh cảm ơn uh, Minh Tiến Anh cảm ơn Minh Tiến rất nhiều ừ. Quả sung nó cho vào luộc Để chấm luôn Cũng ngon Đại khái là chua chát thì nó sẽ ngon hơn Đúng rồi ngô trí bằng Chua chát chấm thì nó sẽ dậy vị hơn Nhưng mà quả ngọt chấm nó cũng như kiểu là hay Mình mình như giống kiểu mình ăn dưa hấu chấm súp ấy. Thì Quả ngọt các bạn ấy cũng chấm Đã khá là cực Cái gì chấm được là chấm Mà đôi khi anh ngồi ở đây này Anh ngồi đây này Những cái buổi live thì anh ít làm thế Nhưng mà những cái, cái hôm mà thua âm đọc chuyện ấy, Hôm nào mà ví dụ mà Anh cảm thấy cái cái miệng của anh nó nhạt nhạt đấy Anh cứ chấm ngón tay này Lấy chấm chéo Anh nhấm nhấm mồm Nói hôm kiểu người mình nó ốm nó mệt mệt ấy. Nó nhạt miệng ấy. Châm ngón tay Mút Cho nó đỡ nhạt mồm Nói chung là chấm tất cả mọi thứ nha em nhắc cái chằm chéo thì nó có nhiều cái để, để để nhiều cách sử dụng Nó rất là tiện Các nhân anh thấy là như thế Ờ, tôi nói các các bạn không tin thì thôi, các bạn cứ thử mà xem. Ừ. Cứ để thỉnh thoảng quẹt cái chấm chấm chấm, nhấm nhấm nhấm nhấm. Nhà anh um, ở cái bẹn của Thái Nguyên, em ơi, bé Ngân, ai dạ, cái gọi. Nhà anh um, ở cái bẹn của thành phố Thái Nguyên, ở gang thép, cái khu đấy gọi là cái bẹn. À sang Nguyễn à, chuyện à, cô Đồng Hương nữa hả <cười> mình cũng không biết cái này là sang Nguyễn phải phải liên hệ với tác giả Trung Kiên Phải liên hệ join in vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để theo dõi chứ mình cũng không biết nữa <cười> mình đâu có phải là tác giả đâu thế nên là mình cũng không biết được là như thế nào cái lộ trình chuyện nó như thế nào ừ <cười> Phần này có 2 tập nha. Duy Anh, quỷ mõm phần này có 2 tập. <cười> Chúng mình nghỉ nha các bạn. Chúng mình nghỉ nha. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. và Xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của quỷ mõm. Kho báu của bầy quỷ